Nhà chồng. Tác giả: Danalee. Tập 4. Nhưng tức cái mình không nhịn được bỏ luôn mấy ly cà phê đang pha dở dang. Kéo cái ghế đẩu ngồi sát bên cạnh nam Nhỏ giọng mà kể nhanh Bữa đó tôi thấy cô giáo Mai hẹn hò với nhân tình Ngay trước cửa quán tôi nè Đã vậy Cổ còn bắt người ta đưa về tận nhà nữa Nói cái gì chứ Xét về cái khoảng này Tôi phải gọi cổ bằng sư phụ à nghe Rồi lúc đó chồng có cổ đâu Ngoài chị ra Có ai nhìn thấy cái cạnh đó nữa không Có chứ Có con hồng Em chồng có cổ nhìn thấy nữa nghe Ta nói người đàn ông đó nhìn cũng cao ráo, khẹn lắm. À, tôi nhớ anh ta còn mặc đồ đồ bộ đồ lính của mấy chú bộ đội nữa nè. Mà bộ đồ gì kỳ vậy ta? Đàn bà con gái nhà người ta có chồng có con đàng hoàng vậy mà cả gan dám xáp vô mà phá đám à. Thấy nàng nhíu mày, nhìn mình như cái kiểu không tin, nhưng kéo vai cậu nói tiếp. Bữa đó nghe, tôi núp ở trong quán nhìn thấy trời trời ạ. Cô giao mài được một người đàn ông lạ mặt đưa về nhà. Mà họ lén lúc chia tay ở đầu đường chứ không có dám vô tận nơi nghe, hai người đang đứng nói chuyện tình tứ thì con hồng chở con của nó ra tới, thấy con hồng nên người đàn ông đó mới vội quay xe rời đi. Tiếp theo là thầy Chí chạy ra đón vợ của mình vô nhà. Tôi còn nhớ bữa đó hình như chân của cô mai bị thương, có còn đi cả nhác nữa mà. Ngày bữa đó Hay vợ chồng họ có cãi nhau không? Cô dấu mài bỏ đi khi nào? Chắc chị đây là người rõ nhất hả chị Nhung? Nghe Nam hỏi sâu về cái chuyện của vợ chồng người ta, Nhung liếc Nam bắt đầu tỏ ý nghi ngờ. Ủa? Mà chuyện nhà người ta chứ em mày hỏi anh chi kỹ dữ vậy? Tại em nghe chị kể hấp dẫn quá nên mới bị cuốn theo đó. Mà thôi. Ừm, um, chị lỡ kể rồi á thì kể cho hết luôn đi. Chư giờ ngưng ngang em khó chịu dữ lắm đó. Nghĩ là Nam chỉ đơn giản là một người nhiều chuyện như mình, nên Nhung không ngại kể hết tất cả những gì chị ta biết cho Nam nghe. Nam ghi nhớ từng câu từng chữ, không bỏ sót chi tiết nào rồi đem về thuật lại hết cho tiểu đồng trưởng nhà mình. Nghe xong báo cáo từ Nam, Nhân trầm ngâm suy tư. Nói vậy thì vì tôi mà hai vợ chồng họ gây khổ cải nhau à? Nam gật đầu mà đáp. Dạ, ừm trong mắt những người ngoài là vậy đó. Từ khi cô giáo Mai bỏ nhà đi, những người ở đó cứ đồn ầm lên. Họ nói cổ có người đàn ông khác ở bên ngoài, vì chê nhà kiếm chuyện với chồng, gây gổ để lấy cớ bỏ nhà đi theo trai. Họ còn chắc nịch với cái suy si đoán của họ đó, vì chỉ có bỏ nhà đi theo trai cổ mới đi một mình chứ không có dẫn theo con trai của cổ. Quai tận mắt nhìn thấy Mai lúc cổ bỏ đi hay không? Không có ai nhìn thấy hết Cũng không có ai biết cô bỏ đi hồi nào Nhưng mà Theo người nhà chồng của cô Mai kể lại Thì cô bỏ đi tầm 3-4 giờ chiều Lúc mọi người đang bận biểu Ít ai chú ý tới Tuy lúc cô bỏ đi không có ai nhìn thấy Nhưng mà lúc hai vợ chồng cô lớn tiếng cãi vã Thì có một vài người đang làm Ở bên nhà máy nghe được Lúc họ cãi nhau là lúc mấy giờ Khoảng hơn 12 giờ trưa Bữa đó ở trường có liên quan cuối năm nên cô Mai về trễ, vào cái giờ đó nhà máy thường chạy hết công suất nên rất ồn, họ cũng không có biết chính xác là ai có tình nhân ở bên ngoài, nhưng mà đám người làm nghe được loáng thoáng lý do là vì có người thứ ba xen vô nên hai vợ chồng cô Mai mới lớn tiếng cãi lộn. Thậm chí họ còn căng thẳng đến mức đòi đuổi nhau ra tòa ly dị. Sau đó thì sao? Họ cãi nhau khoảng chừng 10 phút thì im re, sau đó kẻ trước người sau rời khỏi nhà. Mọi người đoán là hai vợ chồng dẫn nhau qua nhà ông bà Hậu rồi được bà Hậu giảng hòa cho, tưởng như vậy là xong, ai ngờ đến sáng hôm sau tới nhà mấy làm á thì hay tin cô giáo Mai đã bỏ nhà đi rồi. Nhân lại tiếp tục nhăn mặt thở dài, bất gần một ngày điều tra cuối cùng cũng không tra được cái điều gì bổ ích. Đi một vòng tròn lớn cuối cùng cũng quay về điểm xuất phát ban đầu. Nhân rút ra từ túi quần một cái phong bì chìa đến trước mặt của Nam, anh mỉm cười nói: "Cái này cho cậu. Ừ, cực khổ rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi." Nam nhận lấy cái phong bì mở ra xem thử, biết là bên trong là cái gì, cậu ta hốt hoảng vội trả lại cho nhân: "Tiểu đồng trưởng, cái này tôi không có dám nhận đâu, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên là trách nhiệm của tôi mà. Nhưng mà đây là việc tư, không phải là việc công, cậu cứ nhận lấy đi, cái nào ra cái đó." Tính tôi không có thích lẫn lộn gì đâu. Đáng đo một hồi cuối cùng nam của Miễn Cửng nhận lấy cái phong bì của nhân cất vào trong túi quần. Hai người gật đầu chào rồi đỉnh chia tay nhau, đúng lúc này bên ngoài cửa phòng có nhân có âm thanh gọi lớn. Báo cáo từ đồng trưởng. Chuyện gì? Nhân giở hỏi vừa thẳng tay mở rộng cánh cửa phòng. Người đến là một tân binh mới nhập ngũ. đang làm công tác canh gác ở cửa ra vào của doanh trại. Tiểu đội trưởng, ừ, trực cổng đơn vị phát hiện một người phụ nữ bị thương khá nặng ở đầu và vai, rồi bất ngờ chạy đến cầu cứu xin sự giúp đỡ của chúng ta. Người từ đâu tới, sao lại bị thương? Báo cáo, không có rõ từ đâu tới, cũng không rõ vì sao bị thương. Khi tôi và một đồng chí khác chạy ra xem xét tình hình, người đó bất ngờ ngã xuống đất ngất xỉu, nhưng mà trước khi ngất xỉu, người đó có nói ra được một cái tên. Ừ, tên gì? báo cáo là là thiếu tá Lê Minh Nhân. Sau gần 10 ngày không gặp mặt, trước mắt nhân, người phụ nữ nằm đó đã khiến anh không thể nào nhận ra được là ai nữa. Đây thực sự là Mai sao? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Mai? Tại sao em lại trở nên nhông nổi này? Nhưng đau lòng gục đầu trên giường bệnh của Mai, sau khi nhận được tin báo nhưng gấp rút cùng một vài đồng chí khác đưa Mai đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Mai bị thương khá nặng ở đầu, vai trái có một vết cắn sâu bị nhiễm trùng, nghi là của động vật hoang dã để lại. Cơ thể Mai vốn đã gầy, nay càng gầy hơn, gương mặt hiền lành phúc hậu đó, nay càng cỗi và nu như cô vừa đánh mất đi 10 năm tuổi thọ của mình. Từ khi Mai được đưa vào bệnh viện điều trị, Nhân lo lắng nên túc trực suốt ở bên Mai chờ cô tỉnh lại. Anh nói với Đường Dị, Mai là em gái của một người bạn phương xa, vì anh cũng đang trong thời gian nghỉ dưỡng nên cấp trên cho phép anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho người gặp nạn. Nhưng không trực tiếp báo tin của Mai cho gia đình cô biết cũng như gia đình của Chí, anh suy đoán trong cái chuyện này chắc chắn có uẩn khúc cần được giải bày. Trước mắt cứ án binh, đợi Mai tỉnh lại hỏi rõ đầu đuôi rồi thông báo một thể cũng chưa có muộn. Mai được bệnh viện cho tiến hành hàng loạt các xét nghiệm liên quan đến não, tình hình trước mắt chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể đưa ra được kết luận chính xác hơn. Vạng sáng ngày hôm sau, khi nhân vừa chợp mắt sau một đêm dài mòn mỏi chờ đợi, Mai cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Chầm chậm mở đôi mắt trũng sâu được bao quanh bởi hai quầng thâm như mắt gấu trúc. Đầu của Mai nhói lên, cơ thể yếu ớt từ lâu cũng không còn đủ sức để ngồi dậy. Mai chưa nhận thức được mình đang ở đâu. Theo bản năng sinh tồn, Mai mấp máy đôi môi thì thào: "Cứu tôi. Cứu tôi với, có cứu... có ai không? Cứu tôi. Anh nhân ơi, cứu em." Em không có muốn chết làm ơn cứu em. Trả con cho tôi. Các người trả con cho tôi. Nhân giật mình tròn tỉnh bởi những tiếng trên khe khe vang lên gần ngay bên cạnh. Khi đại não phân tích được chuyện gì đang xảy ra anh ngay lập tức ngồi thẳng người dội dàng nắm lấy bàn tay gầy gò của Mai mà gọi lớn. Mai, em tỉnh rồi hả Mai? Anh nè, anh Nhân nè em nhìn anh đi Mai, nhìn anh đi. Mai lắc đầu sợ hãi, khi bất ngờ bị người khác giữ chặt tay, cô dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy như muốn chống cự. Gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ mồ hôi, những nỗi kinh hoàng đã khắc sâu trong tâm trí. Đó có lẽ là những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn mà Mai đã trải qua trong những ngày gặp nạn. "Buông ra! Buông tôi ra! Không được tới gần, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi." Mai à, Mai, anh, anh nói, nghe anh nói không Mai, tỉnh táo là đi em, là anh, là anh đây mà. Em, em an toàn rồi, không còn ai có thể làm hại em được nữa. Anh sẽ bảo vệ cho em, có anh ở đây, anh ở đây nè, anh sẽ không để ai làm hại em nữa đâu. Nhưng không ngừng dùng những lời lẽ ấm áp trấn an tâm hồn đang bất ổn của Mai. Anh hối hận vô cùng, tự trách mình vô cùng. Nếu như lúc trước gặp Mai, anh không giả vờ làm người xa lạ, là không làm như không quen biết thì có lẽ khi lâm vào tình cảnh khó khăn, Mai đã chạy tới tìm anh ngay từ đầu. Giọng nói ấm áp của Nhân dường như chính là liều thuốc hữu hiệu giúp cho Mai bình tĩnh. Cô không có vùng vẫy, cũng không có chống cự nữa, hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của Nhân, siết chặt đến nỗi hằn lên những đường gân xanh tím. Mai cứ vậy Trần Trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào nhân, từng chút, từng chút cố gắng đấu tranh giữa sự sống và cái chết, nó đang tồn tại song song ở bên trong con người của mình. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu buồn tủi, không khác nào một đống bùn nhơ nhót, nó đang ra sức nhấn chìm cả người cô xuống tận nơi tâm tối nhất của vực sâu không đáy. Cô không muốn chết. Cô không được chết. Và bàn tay của nhân lúc này chính là cọng cỏ cứu mà cuối cùng cô may mắn nắm được trong lòng bàn tay của mình. <cười> anh nhựng. Anh nhựng. Mai ngẹn ngào gọi tên anh, nước mắt cô cũng cùng lúc ào ạt tuôn ra như thác đổ. Nhân mừng rỡ đang xem những xúc động khó kìm nén. Anh gật đầu như điên, dùng chính bàn tay còn lại của mình bao trọn bên ngoài đôi tay gầy gò của người con gái này. <cười> anh đây, anh đây. Mai à, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Nói cho anh biết đi, nói cho anh biết được không Mai? Con của em, con của em đâu? Họ muốn giết em, muốn bắt con của em. Anh Nhân, giúp em, giúp em giành lại con đi anh. Nhân dành cho Mai một buổi để ổn định lại tinh thần. Sau khi tỉnh lại, Mai được các bác sĩ tiếp tục đưa đi chụp hình não. gia kiểm tra thật kỹ vết thương ở đầu. Trí nhớ của Mai vẫn tốt, tinh thần minh mẫn, nói chung ngoài thỉnh thoảng hơi nhức đầu một chút thì vết thương đó cũng không có gì nghiêm trọng. Vết thương trên vai trái theo lời kể của Mai là do bị chó hoang cắn. Quay trở lại buổi chiều hôm đó, ngày sau khi Mai bị chính chồng mình đem đi chôn sống, trong tâm trí mơ hồ vẫn còn sót lại đôi chút sự tỉnh táo, Mai nghĩ lần này cô chắc chắn sẽ không có qua khỏi thật rồi. Nhưng có lẽ số của cô chưa tận hoặc do ông trời thương cô ăn hiền ở lành nên ông đã đổ xuống một cơn mưa lớn như trút nước. Dòng nước mưa nhanh chóng rửa trôi từng lớp đất cát lớp hờ trên ngôi mộ của Mai. Mặc dù sức đã yếu Đến nỗi gần như không thể nhúc nhích, nhưng mà với ý chí muốn sống và khao khát được sống, Mai đã cố gắng để tự mình bò lên từ huyệt mộ. Lần thứ hai Mai tỉnh lại, là cô cảm nhận được một cơn đau đang lan truyền trên bả vai của mình, mở mắt nhìn một bầy chó hoang đang vây quanh nơi rừng thiên nước độc. Con nào con nấy nhè nanh gầm gừ. Nước dãi chảy ướt cả mặt đất, tựa như chỉ một giây sau, chúng săn ngay lập tức lao vào cấu xé cơ thể của cô ra thành trăm mảnh. Mày bất lực và đau đớn, đã có lúc cô muốn buông xuôi tất cả để thanh thản ra đi, nhưng mà cái dây phút đó, gương mặt non nớt của thần tâm đó lại hiện lên trong tâm trí, thôi thúc cô phải sống. Mày điên cuồng vùng vẫy bằng cả tính mạng của mình. Dù cho ý thức có mơ hồ, nhưng mà cô cố gắng mò tìm trên mặt đất một thứ gì đó có thể giúp cô xua đuổi cái bầy chó. Sau một hồi chiến đấu và trốn chạy, Mai lạc vào rừng sâu. Lúc này trên bầu trời cao đã bắt đầu kéo đến những đám mây đen kịt thấm đẫm màu chết chóc. Mai cảm thấy đúi và lạnh. Chưa bao giờ cô nghĩ cái chết đang đến gần với mình như vậy. Cô không thể đi tiếp dù chỉ là một cái nhấc chân thôi. Trời cứ vậy mà cam chịu nghịch cảnh do số phận đã an bài. Mai ngã quỵ xuống, cơ thể mảnh mai đó một lần nữa buông xuôi lặng im nằm bất động giữa rừng hoang. Nhưng người bên cạnh nghe Mai kể tới đó, da gà có anh nổi lên tới đó, anh không thể tưởng tượng ra một người đàn bà nhỏ bé chân yếu tay mềm như Mai. Lý đấu tranh nghị lực để có thể có quyết tâm giành lấy sự sống trong những giây phút nguy nan đó. Sau đó thì sao hả Mai? Sao em có thể tìm được đường mở ra khỏi khu rừng và chạy đến nơi trại của anh? Em có không biết nữa. Tỉnh lại lần nữa em thấy mình đang nằm bên trong một căn chòi lá ở sâu giữa rừng. Hai người ở đó lạ lắm. Họ nói họ nói cái gì đó Em nghe không có hiểu, sau đó họ cho em uống thuốc, đắp lá lên vết thương trên vai của em. Thấy em sợ và dè chừng, họ đợi em khỏe hơn rồi mới dẫn em ra khỏi rừng. Ở trong rừng tối lắm, em không có nhìn thấy cái gì hết, chỉ biết đi theo sự dẫn dắt của họ. Đưa em ra tới bìa rừng chỗ ngôi nhà bỏ hoang, họ khoác tay ra hiệu cho em đi tiếp. trong khi hai người đó ngay lập tức quay đầu cùng nhau trở lại vô trong rừng sâu. Nhận ngật đầu, nghe đến đây, anh đã lờ mờ đoán ra được đầu đuôi sự tình. Có thể trong lúc bất tỉnh giữa rừng, mà đã được mấy người dân vượt biên sống ẩn trong rừng sâu cứu giúp và chữa trị. Lúc này, nghĩ đến chuyện Mai giận chồng rồi bỏ nhà ra đi, nhưng tò mò một lần nữa mở miệng Vậy vết thương trên đầu của em là do đâu mà ra? Hồi nãy anh nghe em kêu cứu, em nói có người muốn giết em, muốn bắt con của em. Chuyện này đầu đuôi là sao? Mấy hôm trước anh nghe bà má em nói, em và chồng cãi nhau, sau đó em giận chồng nên bỏ nhà bỏ con mà đi. Chú thím lo lắm, hai người cùng đích thân lên tận đây đi tìm em nữa đó mai. Mai lắc đầu, người đến tình cảnh của mình Cô lại đau lòng đến không thở nổi. Chồng của cô, Người mà trước đó, Đã từng thề sẽ yêu thương, Sẽ luôn che chở cho cô. Thật không ngờ. Đến cuối cùng, Chính hắn ta là người quyết tâm đẩy cô vào chỗ chết. Trên gương mặt nhỏ nhắn, Rớt đầy những giọt nước mắt đắng lòng, Mai nắm chặt tay của nhân tha thiết cầu cứu. Nói dối! Nói dối! Không, nó giối mà. Em không có tự ý bỏ nhà ra đi. Họ đánh em, họ muốn giết em nên mới cố tình đem em đi chôn sống ở bìa rừng. Anh nhân, giúp em. Anh phải giúp em đòi lại công bằng. Đúng rồi, còn thằng Tâm, còn con của em nữa, xin anh hãy giúp em, giúp em giành lại thằng Tâm đi anh. Em xin anh mà, anh nhân. Sau khi ăn vài muỗng cháo trắng và uống thuốc, mày thiếp đi. Rồi tay cô giật nắm chặt lấy tay của Nhân, cô lo sợ một khi cô buông tay trên đời này sẽ không còn ai đứng về phía cô nữa. Mai dặn Nhân khoan hãy báo tin tức tình trạng hiện tại của mình cho ba má dưới nhà biết. Tất nhiên, tin tức của Mai cũng được Nhân giữ bí mật với Chí và gia đình của hắn ta. Đợi Mai ngủ say, Nhân nhờ nữ y tá coi giùm, một mình anh âm thầm chạy xe Honda đến bưu điện. Gọi một cuộc về nhà. Xế chiều, nhân quay lại bệnh viện, lúc anh đến nơi, Mai đã tỉnh và đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh vừa mới mua ở tiệm tạp hóa gần bệnh viện, nhưng bước đến giường bệnh của Mai, mỉm cười mở lời trước. "Em thức dậy lâu chưa? Sao không ngủ thêm một lát nữa cho khỏe?" Mai ngẩng đầu nhìn nhân trừng trừng, cô dường như không tin được Đây chính là chàng quân nhân lạnh lùng, ít nói, nghiêm túc luôn cau mặt nhíu mày mỗi khi xuất hiện. Cô dường như không tin được, đây chính là chàng quân nhân lạnh lùng, ít nói, nghiêm túc luôn cau mặt nhíu mày mỗi khi xuất hiện mà cô quen biết. Lần đầu tỉnh lại, nhìn thấy nhân lúc đó đầu óc mây đang mơ hồ, lần thứ hai tỉnh lại không có nhân bên cạnh, Mai cứ đinh ninh trong đầu tất cả những gì đã xảy ra. Điều do chính cô tưởng tượng mà ra thôi. Nhưng mà không, tất cả là thật, và người đàn ông đang xuất hiện trước mặt cô đây cũng là thật. Anh Nhân. Mai muốn chắc chắn hơn nên mở miệng gọi tên Nhân, động tác đang cất đồ vào tủ của Nhân khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô chớp mắt. Sao vậy? Đói bụng hả? Là là anh thì ra Anh Nhân, em Không phải em đang bị ảo giác đúng không anh?" Nhăn mặt cười, anh đưa một tay chạm vào trán Mai, tay còn lại chạm vào trán của mình, nhíu mày trầm ngâm anh nói. "Ừm, uhm, nhiệt độ bình thường mà ta. Em đâu có bị số mà cũng cũng nói mê được nữa hả? Hồi sáng tỉnh lại anh thấy em nói chuyện sốt sắng lắm mà, sao bây giờ lại nói năng lung tung nữa rồi?" "Em em không có nói năng lung tung, chỉ là Em chưa thể nào tin được anh lại ở đây, lại bỏ thời gian và công sức ra chăm sóc cho em như vậy nữa. Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Thiệt ra người cảm thấy ngại và nên nói lời xin lỗi phải là anh mới đúng. Xin lỗi gì, lần trước anh đã giả vờ như không quen biết em. Thú thật cũng lâu rồi chúng ta không có gặp nhau, nhưng vừa nhìn thấy em thôi, anh đã nhận ra ngay em là Mai rồi mà. Mai cúi đầu nói giọng buồn buồn. Em biết, em hiểu mà. Em cũng nghĩ chắc do anh sợ rắc rối nên mới không có thừa nhận là người quen của em. Em không có trách anh đâu anh nhân ạ, nhưng mà hiện tại đây em hổng có biết ai hết, không có quen ai nên là anh nhân anh giúp em một lần này được không anh? Đương nhiên là được rồi. Dược anh ở đây chứ đủ để chứng minh anh sẽ không có bỏ em một mình hay sao Mai? Anh sẽ giúp em đòi lại công bằng, anh sẽ khiến cho những kẻ đã giáp tâm hãm hại em phải đền tội trước pháp luật. Mai à, em yên tâm đi, ở lại bệnh viện điều trị vết thương ở trên người cho thật tốt, những chuyện còn lại em cứ để cho anh lo. Mai xúc động nhìn nhân nghẹn ngào, cô vừa định mở miệng nói thêm điều gì đó với nhân thì lúc này cửa phòng bệnh bỗng xuất hiện một người con gái lạ mặt. Cô ta hướng thẳng về phía hai người, mỉm cười rồi sau đó mở miệng hỏi lớn. "Xin lỗi, anh là anh Nhân đúng không?" Nhân giật mình ngoảnh đầu, người con gái này Nhân chưa gặp lần nào. Cô ta có gương mặt bầu bĩnh với mái tóc ngắn cá tính, dáng người không cao nhưng nhìn có vẻ nhanh nhẹn và hoạt bát. Nhân cau mày, qua một lúc quan sát, anh nghi ngờ nói lên một cái tên. "Ừ, Cẩm Tinh?" Dạ, em là Cẩm Tiên, bạn của Tín. Anh chỉ vừa mới gọi cho thằng Tín cách đây 30 phút thôi mà. Dạ, nhưng được Tín qua anh Tín là em thu xếp chạy qua đây liền. Anh Nhân, đây là chị Mai đúng không anh? Cẩm Tiên hỏi, nhưng mà ánh mắt của cô ta cứ nhìn chằm chằm về phía Mai. Mai cảm thấy ái ngại trước cái nhìn có phần soi mói đó. Sáu hổ cô rụt rè nắm lấy cánh tay của Nhân hỏi nhỏ: Anh Nhân, đây là ai vậy anh? Nhân hiểu được cái nỗi bất an trong lòng của Mai, vỗ nhẹ vào lưng bàn tay cô, anh dịu giọng giới thiệu. Mai, đây là Cẩm Tiên, là bạn thân của Tính, em trai của anh. À, Tiên đang công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, là người sẽ trực tiếp giúp em đòi lại công bằng và giành lấy con trai em từ gia đình của Chí. Thấy Mai vẫn còn e dè, Nhưng nói thêm. Mai à, em đừng có sợ. Anh đã hứa là sẽ giúp em thì anh sẽ giúp tới cùng. Tuy nhiên, em cũng biết đặc thù công việc của anh rồi đó, anh không có tiền ra mặt trong những trường hợp như thế này. Ngược lại, Tiên làm bên hội phụ nữ để Tiên thay anh đứng ra giải quyết mọi vấn đề sao hợp tình hợp lý hơn. Tiền ở bên cạnh cũng vô giá chèn vô. Ừm. Uhm. Anh xuất hiện ở đây là để bảo vệ quyền lợi cho chị, tất nhiên mọi quyết định đều nằm ở chị và em tôn trọng cái điều đó. Nếu chị muốn giải quyết trong êm xuôi, chúng ta có thể hẹn chồng chị ra ngoài nói chuyện phải trái, bằng không, nếu bên phía chồng chị gây khó dễ, căn cứ vào chuẩn đoán thương tích ở trên người của chị từ phía bệnh viện, chúng ta có thể kiện anh ta ra tòa với nhiều tội danh, được phép đơn phương ly hôn và có cơ hội giành quyền nuôi con chung của hai người. Mai cúi đầu suy tư một hồi, nghĩ đến chí và ả nhân tình của hắn ta, lại nghĩ đến tâm phải sống trong ngôi nhà đó khi không có mẹ ở bên cạnh, Mai lắc đầu sợ hãi. Không, cô tuyệt đối không để cho thằng Tâm sống chung với đám người lòng lang dạ sói đó. Cô Tiên làm ơn giúp tôi khiến cho tên đàn ông đó phải trả giá, giúp tôi giành lại con trai của tôi, chỉ cần cô giúp tôi giành được con trai tôi về Cô muốn tôi làm cái gì cho cô tôi cũng đồng ý. Sau những giây phút ban đầu bỡ ngỡ, Mai dần trải lòng với Thiên nhiều hơn. Buổi tối hôm nay, nhân có việc gấp nên phải quay về đơn vị, Tiên vô vẻ nhận lời ở lại bệnh viện chăm sóc cho Mai thay anh. Có lẽ vì cùng là phụ nữ với nhau nên cả hai nhanh chóng thân thiết như chị em ruột thịt trong nhà. Mai tâm sự cho tiên nghe rất nhiều chuyện về cuộc hôn nhân đầy sớm sóng gió của mình. Cả chuyện trí thường xuyên nhậu nhẹt, sau đó về nhà kiếm chuyện gây gỗ với vợ. Và gần đây nhất là chuyện hắn ra ngoài cặp bồ. Khi bị phát hiện thì đòi ly hôn nhưng mà cương quyết tranh giành quyền nuôi dưỡng con trai trong khi hắn không có hề có một chút trách nhiệm nào với nó. Lội đàn ông phản bội Cam Dinh qua phú quý như trí, có bỏ mai cũng không tiếc. Nhưng để thằng Tâm ở với một người cha như vậy, mai quả thật không có cam tâm. Mấy má con bà Hậu tranh giành thằng Tâm với Mai, nói cho cùng, chỉ vì họa sợ miệng lưỡi người đời bàn ra nói vô, chứ thực chất họ cũng có yêu thương gì thằng nhỏ cho cam. Nhà ông bà Hậu giàu sang quyền quý, danh danh khắp làng trên xóm dưới. Bây giờ con trai lớn ly hôn mà để cháu nội đích tôn đi theo mẹ của nó, thử hỏi ông bà Hậu phải ngẩn mặt sống làm sao với xóm làng. Mai biết hoàn cảnh và thân phận hiện tại của mình không thể so bì với gia đình của ông bà Hậu. Nếu họ dùng quy quyền để chèn ép, một mình cô chiến đấu chắc chắn sẽ thua ngay từ đầu. Mai cũng hỏi Tiên, cô có cơ hội giành chiến thắng nhận lại con trai từ tay cái bọn người đó hay không. Tiên gật đầu. Cô nói có thể, nhưng mà sẽ không có dễ gì mà đạt được. Bây giờ chúng ta làm đơn kiện tranh chí với tội giết vợ, chí đi tù thì tôi có cơ hội giành được cái quyền nuôi con rồi, đúng không cô tiên? Tiên lắc đầu, chậm chậm phân tích cho Mai nghe. Không dễ đâu chị Mai. Với những gì chị kể cho em nghe nãy giờ, em nghĩ chị sẽ không có chấp nhận người yên để chúng ta muốn làm cái gì thì làm đâu chị. Chư kể nhà anh ta giàu sang sung túc, có thể dùng tiền một tay che trời, mà ngay cả nhà bổn y của anh ta cũng không phải dễ dàng gì mà chọc vô. Chúng ta thấp cổ bé họng, lời nói từ một phía thì được mấy người tin. À mà phải rồi, chị Mai, hồi nãy chị nói khi hai vợ chồng chị cãi nhau và xảy ra xô xát, thằng tâm con trai của chị cũng tận mắt chứng kiến được cái cảnh đó đúng không? Mai gật đầu, đau lòng thừa nhận. <cười> Đúng rồi cô Tiên. Lúc tên chí xô ngã tôi đập đầu xuống bậc tam cấp, thần tâm nó cũng ở đó. Trước khi tôi bất tỉnh, tôi nhìn rõ ràng thấy gương mặt của nó vô cùng hoảng sợ, chắc là nó nó nghĩ tôi chết rồi đó cô Tiên. Như vậy cũng không phải là không tốt, biết đâu khi gặp lại chị, thằng bé gì vui mừng sẽ nói ra tất cả chân tướng sự thật thì sao? Trong lúc chị dưỡng thương ở đây, sáng mai em sẽ ngay lập tức cho người theo dõi sát sao khu vực gần nhà chồng của chị. Trước mắt, chúng ta phải biết được tình trạng hiện tại của Tâm để tìm cách tiếp cận thằng bé. Chị Mai à, chị yên tâm đi. Như đã hứa, em sẽ giúp chị dằn mặt những kẻ thủ ác và khiến họ phải đền tội. Nhưng mà chúng ta cần phải chờ thêm một thời gian để tìm cho đủ nhân chứng và vật chứng. Một khi đã ra mặt Em muốn chúng ta phải nắm chắc phần thắng trong tay. Lúc này đây, ở nhà chính của ông bà hậu. Ba mẹ của ông bà hậu ngồi ở hàng ba, nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa trên sân gạch. Nói là chơi đùa cùng nhau, nhưng mỗi đứa chơi một thứ, cũng không có đứa nào chơi với đứa nào. Con bé Linh chơi đồ hàng ở góc sân kế bên mấy cái chậu cây cảnh hiếm quý của ông hậu. Nó rủ thằng Tâm chơi cùng, nhưng mà thằng Tâm không có chịu. Cận nhỏ cứ ngồi ù lì một chỗ, ngay vị trí mai ngã hôm trước, im lặng cúi đầu nhìn xuống hai mũi bàn chân. Kể từ khi tỉnh lại ở nhà Hồng, thằng Tâm cứ giữ nguyên tình trạng đó không hề thay đổi. Nó nghe được, hiểu được, ăn uống được, ngủ được, chỉ là nó không có mở miệng nói chuyện và nhìn chung có phần chậm chạp hơn mấy đứa trẻ bình thường. Gửi con trai ở nhà Hồng mấy ngày Chí thấy không ổn, nên bàn với bà Hậu đón thằng nhỏ về nhà sớm, tránh để mấy người làm công bên nhà máy say lúa nghi ngờ. Bà Hậu cũng đồng ý, nên ngay trong buổi sáng ngày thứ hai, bà ta đã kiêu chí chở mình đến nhà con gái Út đón cháu nội. Hồng thấy má và anh hai đến thì mừng quýnh. Mấy bữa nay giữ cái thằng tâm cũng không hiểu sao cô ta cứ cảm thấy lo lắng, không có yên ở trong lòng. Hai mẹ con của thằng Chí vừa mới rời đi, Hồng cũng vội đóng cửa nhà, sau đó chờ con bé Linh về nhà ngoại nó gấp. Ngồi nhìn thằng Tâm một lúc, Hồng bất mãn mở miệng nói lớn. "Mã giờ này coi tính sao đi chứ, chứ thằng Tâm nó cứ để nó vậy hoài không có tốt đâu người nghe." Thằng Chí rít ra một hơi thuốc lá cay nồng, khoát tay cười khẩy. "Có gì mà không tốt. Bây giờ nó không có nói được mới là tốt cho tụi mình đó." Anh nó dậy mà nghe được hả anh Hai? Nó dù gì cũng là con trai của anh mà anh Hai. Chứ tao có nói gì sai đâu mà không nghe được. Mày nghĩ coi, bây giờ ôm nó đi chạy chữa để nó nói chuyện được, chứ ai gặp nó nó cũng kể bà nói xô mẹ nó té chết thì mày tính làm sao? Còn quỷ. Hay là mày muốn anh Hai mày đi tù mày mới vừa lòng vừa bổng mày hả? Thấy hai đứa con của mình lời qua tiếng lại. Bà hậu nhấc cái đầu xô tay căng ngăng. Thôi thôi. Hai đứa bay đừng có nói qua nói lại nữa, thứ nhất đầu lắm rồi đó. Vì cái chuyện này mà ta mất ăn mất ngủ mấy bữa rày rồi à. Không là tính đường để chiều nay cha mày về trả lời cho ổng nghe. Để ổng mà biết cái chuyện này, ba mẹ con mình có nước bị ổng tống ra khỏi nhà nghe chưa? Con Hồng nó hậm hực la lên oai quải. Mắc gì kéo con vô nữa? Chuyện này là má với hai tự làm thì tự chịu đi, con có biết cái gì đâu. Tự nhiên nên mừng tâm qua gửi cho con bây giờ cái cái kéo con vô chịu chịu tội chung luôn là sao? Mà anh có chắc là bà mai đã bảy và chết thiệt rồi không? Bả mà còn sống, bảo quay về đây trả thù thì chúng ta chết chắc đó. Thần chí đánh một cái thiệt mạnh vào bả vai con hồng mà nạt lớn. Mày nhỏ nhỏ cái miệng của mày thôi. Chuyện này bãi lộ ra là do cái miệng của mày chứ không râu ra. Nếu như con mày nó còn sống, mày nghĩ chắc ta để yên cho nó muốn nói gì thì nói hả? Ngược lại Nếu như nào nó chết Để đến khi người ta phát hiện ra Thì xác của nó cũng đã bị phân quỷ hết rồi Nói hổng chừng còn bị mấy con thú quang Trong rừng cắn xé tả tơi rồi đó Không phải ta đã kêu mày yên tâm rồi hả Hồng Một khi anh mày đã ra tay Thì mọi dấu vết đều được xóa sạch hết rồi đó nghe Lời đảm bảo của thằng Trí Khiến cho con Hồng và bà Hậu yên tâm hơn phần nào Về phần của thằng Tâm Chí bàn với bà Hậu, lấy lý do má của nó bỏ đi nên khiến nó chịu đã kích dựng đến ngờ nghịch và làm biến nói chuyện. Dù sao thằng Thâm trước giờ cũng gần gũi với mẹ của nó nhiều hơn. Mất mẹ, nó sốc và thay đổi bản tính cũng là chuyện mà người ngoài có thể hiểu được. Không ngỡ lại nhà của cha má chơi thêm một lúc thì viện cớ rời ra về. Cô ta nói là muốn xuống bệnh viện đa khoa thăm má chồng của mình nên gửi con bé Linh ở nhà cho bà hậu giữ. Giữa trưa nắng chang chang, không một thân một mình chạy xe Honda rời đi, nhưng cô ta đâu có tới bệnh viện như lời cô ta đã nói. Vì nếu cô ta thực sự tới bệnh viện, cô ta đã phát hiện ra chị dâu của mình hiện đang còn sống sờ sờ, đã dậy còn nằm ở cớ bên phòng bệnh của má chồng của ta rồi. Sau khi Mai bỏ đi, gia đình bà Hậu cứ vậy mà đêm ngày nói xấu đủ điều về cô con dâu nhà mình. Họ nói Mai có nhân tình ở bên ngoài, nhân tình của cô ta còn là một người trong quân đội nên chỗ dựa có bộ cứng cáp lắm. Lần này Mai kiếm chuyện gây gổ với chồng cho một mực đòi ly hôn, chắc chắn là muốn bỏ nhà đi theo nhân tình. Tình trạng của thằng Tâm cũng được mấy mẹ con của bà Hậu ca thán khắp làng trên xóm dưới. Không bao lâu Ai ai trong xã cũng biết chuyện con dâu nhà máy xe lúa công hậu bỏ nhà theo trai, thằng con trai 6 tuổi nhớ mẹ âu sầu quá, cho nên xin bệnh bị câm luôn rồi. Nghe những lời đồn đại về Mai từ người theo dõi do tiên cử đi. Quả nhiên thật là tức đến nỗi muốn ngay lập tức đưa Mai đến nhà ông bà hậu để trực tiếp đối chất tất cả sự thật. Lần trước khi Cử Trung sĩ Nam đi thám thính tình hình giúp mình, nhưng đã nhận định gia đình ông bà Hậu không phải là cái hạng tốt lành gì. Hiện tại mấy người đó xem ra còn có phần quá đáng hơn, không ngờ họ lại dám lấy bệnh tình của một thằng bé đổ hết lên đầu cho Mai. Tuy chưa rõ thực hư ra sao, nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến thanh danh của Mai bị quỷ hoại hết sạch rồi. Đứng ở cuối hành lang bệnh viện, nhân nhìn tiên căng thẳng Chuyện của thằng Tâm Tạm thời em đừng có nói cho Mai biết Mai là một người rất dễ kích động Nếu biết con trai của mình bị như vậy Chắc chắn cổ sẽ không có thể giữ được bình tĩnh Và chịu ngồi yên một chỗ để chờ đợi đâu Dạ em biết rồi Em sẽ giữ kín cái chuyện của thằng Tâm Nhưng mà em có một thắc mắc Không lẽ thằng Tâm hiện tại Không thể nói chuyện là thiệt hả anh Chị Mai có kể cho em nghe Lúc trước thằng Tâm là một đứa bé Rất là hoạt bác và hiểu chuyện Nó nói nhiều lắm Suốt ngày lải nhải bên tai mẹ không thôi à? Anh Nhân, anh có nghĩ gia đình của Tên Chí đó cố tình tung tin này để dẫn dụ chị Mai ra mặt hay không? Anh nghĩ không có phải đâu. Vì ngày hôm đó Chí đã cẩn thận chôn Mai rất kỹ. Hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến trường hợp Mai còn sống mà rao trước đón sau như vậy. Vậy người của em cử đi theo dõi có nhìn thấy mặt của thằng Tâm lần nào hay không tiên? Không ngờ ơi, Mấy hôm nay gia đình ông bà Hậu giữ thằng Tâm kỹ lắm, họ suốt ngày để nó ở trong nhà, thậm chí mấy người làm ở bên nhà máy xay lúa cũng không có cơ hội nhìn thấy mặt của nó nữa mà. Nhân nghiêm lặng như đang suy tính cái chuyện gì, qua một lúc anh thở dài, miệng thì quả quyết. Nói như vậy, hiện tại nếu muốn biết rõ tình trạng của thằng Tâm là đúng hay sai, chúng ta chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của hai người. Hai người là ai vậy anh? Là ông bà ngoại của thằng Tâm, bà má rủ của Mai. Chúng ta không có quen biết, muốn gặp mặt nó xem ra sẽ rất khó, nhưng mà chú Thiểm Hưng là ông bà ngoại của nó, dù lý do là cái gì, mấy người bên nhà ông Hậu cũng không có quyền cản trở ông bà cháu người ta gặp mặt nhau. Thôi em lên trên đó với Mai đi đi. Nhờ em chăm sóc cho cổ giùm anh thêm ít ngày nữa. Thật sự không có em, anh không biết phải trông kệ vào ai nữa đây. Anh Nhân, anh đừng có nói chuyện khách xáo với em như vậy mà, em cũng như em út ở trong nhà, giúp được anh và chị Mai, em cũng thấy vui trong lòng mà anh, nhưng mà tối nay anh cũng bất công chạy xe đến tận đây rồi, anh không có lên thăm chị Mai một chút sao anh? Thôi được rồi, bữa nay cũng trễ, anh Linh giờ này cũng không có tiện đâu, để ngày mai thu xếp xong công việc ở đơn vị anh sẽ ghé sớm, em lên đi, đừng có nói với Mai là anh có ghé, nghe chưa? Tiên đứng nơi đó, nhìn theo cái bóng của Nhân rời đi cho đến khi khuất hẳn. Cô vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa Nhân và Mai như thế nào, nhưng mà ánh mắt mỗi khi hai người nhìn về phía của đối phương, Tiên hiểu đó chính xác là ánh mắt của những kẻ si tình. Có thể trước khi đến với Chí, chị Mai đã từng có một mối tình sâu đậm với anh Nhân. Nhưng mà nghĩ đến chuyện Vì một lý do nào đó mà Mai bỏ nhân để chọn trí, Tiên lắc đầu không hiểu. Tại sao chị Mai lại đưa ra một quyết định sai lầm như vậy chứ? Một người như anh nhân, thử hỏi trên đời này còn ai có thể tốt hơn ảnh đây. Liên tục tung ra những tin đồn không tốt về Mai, mấy mẹ con bà Hậu nghĩ rằng làm như vậy là họ có thể vững dưng sống tiếp những ngày tháng còn lại trong an nhàn. để đổ hết tội lỗi lên đầu cô Mai cũng như chứng minh cuộc hôn nhân này đổ vỡ hoàn toàn là do Mai. Chí tạm thời không liên lạc và qua lại với Huân nữa. Hắn kêu cô Huân cho hắn thời gian 1 tháng để thu xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Sau 1 tháng, khi hắn đã chính thức quay trở lại cuộc sống của một người độc thân, hắn sẽ đường đường chính chính đem trầu cau sang hỏi cưới Huân về làm vợ. Dỗn dạng một tuần Sau ngày chợ xác mai đến chung ở khu rừng bên cạnh ngôi nhà quan, vì không nghe được bất kỳ tin tức nào, Tình Chí quyết định sẽ tự mình đến đó thăm dò một lần. Chạy xe Honda vượt hơn 30 cây số đường trường, chí cuối cùng cũng tìm đến nơi, hắn không có chạy thẳng vô rừng mà ghé vào một cái quán cốc ven đường để mua nước uống và thăm hỏi chủ quán. Từ cái chỗ này đến khu rừng kia tính ra cũng chỉ trên dưới một cây số là cùng. Xư đi nghĩ lại, chi thể ngồi ở đây là hợp lý nhất. Mới ngồi xuống chưa uống xong ly chanh muối, chỉ đã nhìn thấy hai chiếc xe tải quân sự chở đầy quân nhân liên tục chạy qua chạy lại khu vực của mình. Tò mò, hắn hỏi ngay bà chủ quán nước xem bên đó đang có chuyện gì xảy ra. "Ủa, gì ơi? Ừ, ở đây đang có chuyện gì mà bộ đội đi tuần đông dữ vậy?" Dì? Bà chủ quán nước quay bộ cũng nhiệt tình Chí vừa hỏi Bà ta vui vẻ trả lời ngay Mấy bữa trài Ngày nào cũng có xe biên phòng chờ lính đi ngang ở đây hết đó chú Nghe nói đâu Họ tăng cường tùng tra biên giới Vì dạo gần đây tụi dược biên bên Campuchia Tràn qua nhiều quá Mới hôm qua nè Họ còn bắt được mấy tên đang lẫn trốn Trong khu vực ngôi nhà quan sát bìa rừng nữa đó chú Nghe ở đâu Tụi dược biên sống ở trong đó lâu rồi Tần ai chỗ đốc quân năm dáng vẻ âm u, nếu bên phòng mà không có đi khám xét, tụi nó sống ở trong đó tới mãn đời, dân thường như tụi tôi cũng nào có biết gì đâu. Nghe chủ quán kể, chí lạnh đến toát mồ hôi ướt nhẹp cả áo. Nó như vậy, thì ngôi nhà đó đâu phải là ngôi nhà hoang không có người ở, vậy có khi nào núp mình đem xác của mày dù đó chồm, tụi dược biên bên Campuchia đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi không? Càng nghĩ Mặt mũi của nó càng xanh như tàu lá chuối. Dưới cái nắng chang chang mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên người coi hắn cứ vậy mà tuôn ra không ngừng. Thần chí hồi hộp hỏi tiếp. "Ừ, dì ơi, vậy ngoài hôm qua ra mấy hôm trước bên biên phòng họ còn có bắt được ai nữa không dì?" Hình như là có. Ngoài mấy người trốn ở ngôi nhà quan, sau ở trong trường cũng có thêm mấy người nữa bị bắt đưa về đồn hết rồi. có người Việt Nam nào vượt biên bị bắt lại không gì? Tại con cũng có mấy người quen, mấy hôm trước nghe nói họ tính đi theo ai đó chui qua Campuchia làm ăn buôn bán để đổi đời. Bà chủ lắc đầu cười trừ. "Hề. Ừm, um, cái này thì tôi con không có rành. Tại vì bên biên phòng họ bắt được là họ dẫn lên xe chở đi liền. Họ đâu có rề ra để cho dân mình nhìn thấy mặt mũi của tụ nó đâu chú. Hay là chú em muốn biết rõ hơn?" Thì có thể hỏi mấy anh xe ôm ở gần khu vực đồn biên phòng đó, họ mới ở đó thì chính xác nhất. Chí gật đầu, cảm ơn bà chủ quán, rồi lên xe rời đi ngay. Vừa chạy xe, hắn vừa chậm chậm suy nghĩ, với cái tình hình này, có hai khả năng có thể xảy ra. Một là tụi giặc biên ẩn nấp trong ngôi nhà quan đã nhìn thấy hết toàn bộ quá trình chôn xác của Mai ngày hôm đó. Chớ có thể khi bị bắt tụi nó sẽ khai ra ở đó, còn có một cái xác chết công an vào cuộc điều tra, và nếu như hắn bị gọi lên đồn để hỏi cung, thì nó sẽ phanh phui và nhanh chóng nhận ra hắn ngay. Hai là, vì tự nó nhìn thấy anh ta trốn mai ở đó, nên sau khi rời đi, tự nó đã đào mai lên và cứu sống được cô ta. Nếu đúng như là như vậy, thì hiện tại mai đang ở đâu? Cô ta vẫn đang âm thầm núp trong bóng tối để chờ đợi cơ hội trả thù hay sao? Không được, dù là khả năng nào Hắn cũng không có muốn gì mai mà phải đi tù. Hắn phải quay lại đó thôi. Phải quay lại ngôi nhà của hắn và đến nơi trôn mai để kiểm tra xem sát của cô ta còn ở đó hay không. Nếu cái sát vẫn còn ở đó thì hắn phải nhanh chóng di chuyển cô ta đi nơi khác để tránh bị điều tra mới được. Chí bắt đầu cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh. Hắn không có tiếp tục thăm dò và chạy ngay về nhà. Hắn cần gặp bà hậu và bà ngay với bà ta phương án đối phó tiếp theo. Còn thằng Tâm nữa, nếu mai được người ta cứu sống, tuyệt đối không thể để cho cô ta gặp mặt thằng Tâm dù bất cứ giá nào. Cùng lúc này, nhân cùng với một vài người khác đang trực tiếp hỗ trợ đội biên phòng rà soát, kiểm tra an ninh ở những cánh rừng nằm sát đường biên giới. Đi một vòng quanh khu vực ngôi nhà quan đang theo lời kể của Mai, Nhưng dễ dàng tìm ra cái hố sâu và ngày đó Chí đã tự tay đào để chôn Mai xuống. Là ở đây sao? Đây là nơi tin đó đã chôn sống Mai à? Nhưng mà hắn ta đưa Mai đến đây bằng cách nào? Không lẽ chở một người bất tỉnh ngồi trên chiếc xe giữa ban ngày băng mặt mà không ai nhìn thấy hay sao? Cái bao tải, có khi nào hắn bỏ Mai vô cái bao tải để dễ dàng chở đi hay không? Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu nhân Anh lập tức vẫy tay gọi một người ở trong đội biên phòng lại gần, hỏi thăm mấy chuyện. Ừ, đồng chí thiếu tá gọi tôi. Cậu phát hiện những người vượt biên đó chính xác là ở chỗ nào? Ừ, báo cáo, tôi phát hiện nhóm người này khi đang đi tuần tra ở quanh khu vực ngôi nhà quan, khi bị phát hiện, bọn chúng bỏ chạy vào rừng, chúng tôi phải truy đuổi hơn 1 km đường rừng đó thì mới có thể truy bắt được hết bọn chúng. Cụ thể có tổng cộng mấy tên? Ừ, um, hai tên bị phát hiện, đuổi đến nơi thì phát hiện thêm hai tên nữa, tổng cộng bắt được bốn tên. Còn phát hiện tra cái điểm gì bất thường ở khu vực quanh đây nữa không? Ừ, um, dạ có, lúc đầu khi dẫn chó đi tuần, chúng tôi phát hiện ra vài vết máu khô vương vãi trên bức tường phía sau ngôi nhà quan dẫn vào rừng. Nghi ngờ có án mạng nên chúng tôi mới tăng cường rà soát khu vực quanh đây trong nhiều ngày cuối cùng thì tóm cổ được một nhóm người giật biên như đã kể trên. Vậy cái vết máu kia đã xác định được là của ai chưa? Ừ, dạ chưa. Nhóm người bị bắt điều khai báo là không có biết. Trong số chúng cũng không có ai bị thương đến nỗi phải chảy máu nhiều như vậy. Được rồi, cậu dẫn tôi đến chỗ bức tường đó xem thử đi. Dạ rõ. Vết máu mọi người nhìn thấy trên bức tường phía sau ngôi nhà quan chính xác là máu của Mai để lại. Có thể trong lúc đưa xác Mai từ trên xe xuống Chí đã không cẩn thận để lưu lại cái vết máu này. Cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nhưng dùng đèn pin cẩn thận kiểm tra thật kỹ và không bỏ lỡ dù là một chi tiết nhỏ nhất. Anh phát hiện ra trên con đường dẫn vào cánh rừng biên giới có rất nhiều đống than, nghi là do đốt lửa tạo thành. Đa phần số than đó do củi khô và lá cây tạo nên, khi bị giẫm đạp sẽ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉ duy nhất Một đống bị do tròn thành cục kết dính, đặt hoài không thể bể ra. Thường thì những chất như ni lông hoặc tương tự, khi cháy mới kết dính lại như vậy. Nhân nghi ngờ, anh ngồi trồm hổm rồi đàn pin vào vật thể lạ, thậm chí cầm lên tay để nhìn cho rõ hơn. Rồi trong cái khối màu đen bị cháy kết dính lại thành cục đó, có một mảnh bao ni lông chưa cháy hết, màu xanh dương còn in mấy cái chữ cái lờ mờ. Nếu cố gắng nhìn thật kỹ, dường có thể miễn cưỡng đọc được G H A những chữ cái này rốt cuộc có nghĩa là gì đây Chỉ hớt ha hớt hải chạy xe hết ga về nhà ông bà Hậu. Đúng lúc bà má vợ của hắn, ông bà Hưng cũng vừa được xe ôm chở đến trước cửa nhà. Ủa, bà má sao hai người lại lên đây nữa rồi? Trước câu hỏi của chàng rể quý Ông Hưng nháy mắt với vợ rồi nhanh miệng trả lời ngay. Bà Má nhớ thằng Tâm quá nên cố tình đón xe lên đây thăm nó một chút. Tội nghiệp thằng nhóc mới có mấy tuổi đầu mà bị mẹ nó bỏ mặc rồi. Thằng Tâm nó qua nhà của ba nó chơi chắc về rồi hả chị? Đầu, con dẫn ba Má vô nhà để cho gặp mặt nó đi con. Chiều tối hôm qua Nhân gọi điện về cho ông Hiệp nhờ ông chạy xe sang nhà của ông Hưng để báo tin cho hai ông bà biết về tình trạng của thằng Tâm. Theo lời kể của ông Hiệp, Nhân nói anh Dư Tình đi ngang qua nhà chồng của Mai, thấy con trai của Mai đang ngồi chơi ngoài sân và biểu hiện trên mặt lầm lì kỳ lắm. Nhân hỏi những người xung quanh, người ta nói thằng Tâm bị sốc do mẹ nó bỏ, hiện tại đặt đâu ngồi đó, trầm tính và không mở miệng nói với ai tiếng nào. Ngoài ra ông bà Hậu và Chí còn đặc biệt không có cho tâm tiếp xúc với người lạ. Vì lo lắng nên nhân mới báo tin này cho ông bà Hưng, anh muốn hai ông bà linh thăm thần tâm để xem tình trạng của nó nghiêm trọng như thế nào. Nhưng còn dặn dò ông bà Hưng thật kỹ rằng hai người phải biểu hiện như chưa biết cái chuyện gì. Nếu được, hai người hãy xin gia đình ông hậu đón thần tâm ra ngoài chơi một thời gian. Biết đâu về dưới đó thoải mái, tình trạng của nó sẽ tốt hơn. Câu hỏi Và sự xuất hiện bất ngờ của ba mái vợ khiến cho tên Trí đáng đo trong giây lát. Suốt một tuần qua, sau khi tỉnh lại, thằng Tâm không chịu mở miệng nói với ai lời nào. Bây giờ, cho ông bà ngoại gặp mặt nó cũng được. Nhưng mà lỡ gặp mặt họ rồi, nó dở chứng chịu mở miệng nói chuyện thì sao? Không được. Vẫn chưa thể cho nó gặp mặt ông bà ngoại của nó được. Trí đang suy tính trong trầu cách từ chối ông bà Hưng sao cho khéo léo. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, Thần Tâm cùng với bà Hậu đúng lúc từ trong phòng ngủ đi ra, thấy trước cửa nhà có nhiều người đang đứng tập trung, hai bà cháu tay trong tay, vắt nhau ra hàng ba xem thử coi có chuyện gì. Vừa thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của thằng cháu ngoại nhà mình, bà Hưng không kiềm chế được, đã ngay lập tức mừng rỡ kêu lên. Bà vừa kêu vừa chạy thật nhanh về phía thằng bé, giọng nghẹn ngào, dang rộng vòng tay chào đón nó. Tâm Trời ơi Tâm, bà ngoại nhớ con quá Tâm ơi. Khi bà hậu phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, bà Hưng đã chạy đến kéo lấy cái tay thằng Tâm ôm nó vào lòng. Tâm nó giống mẹ nhiều hơn giống ba, con trai mà dán dắp ngoại hình cứ nhỏ thó thu xa cái đám bạn cùng với trang lứa. Từ khi Mai bỏ nhà đi, thằng Tâm nó kén ăn thấy rõ, mỗi bữa nó chỉ ăn được một chén cơm, có hôm ăn không hết bỏ mứa gần phân nữa. Nhìn thấy thằng cháu ngoại trước đã gầy gò, bây giờ còn ốm nhom ốm nhách, ôm nó trong lòng mà cái thưởng đâu đang ôm một khúc cây khô. Nó ốm đến nỗi xương của nó đâm ran vào ngực. Bà Hưng nghe đầu nhói, càng nghĩ bà càng thấy xót xa. Trời ơi, sao con ốm nhom nhách vậy hả Tâm? Con nói cho bà ngoại nghe coi. Có phải con hổng ngân hoang, hổng nghe lời ba, hổng có chịu ăn uống đàng hoàng, đúng không Tâm? Tâm vẫn đứng yên một chỗ, chớp mắt nhìn người đàn bà với nhiều nếp nhăn trên mặt đang ôm ấp sờ mó khắp người của mình. Nó không có đẩy, cũng không có né tránh bà Hưng, chỉ là nó im lặng nhìn bà không mở miệng trả lời. Ông Hưng thấy cháu ngoại cũng sốt trượt đi nhanh vô sân nhà của bà Sui Gia. Đầu tiên, ông gật đầu mở miệng chào hỏi bà Hậu cho đúng phép. Sau, Mỹ Quý đầu nhìn thằng Tâm cau mày. "Sao con cứ nhìn bà ngoại trân trân vậy Tâm? Bà ngoại hỏi con sao con không trả lời?" Trước đây, thằng Tâm cũng rất mến ông bà ngoại của nó. Tuy phần lớn thời gian nó ở bên nội, nhưng hè có dịp về ngoại, nó đều bám riết theo ông ngoại, đợi ông chở nó đi ruộng bắt ốc bắt cua. Tâm là đứa hiểu chuyện lại lễ phép, nó không phải một cái đứa nói nhiều, nhưng gặp người lớn nó đều biết khoanh tay chào. Người lớn hỏi nó điều phải trả lời răm rắp không thiếu một câu. Một khoảng lặng bất thường cứ vậy trôi qua, lúc đầu bà Hậu và Chí cũng lo lắng trong bụng dữ lắm. Họ lo thằng Tâm gặp mặt ông bà ngoại của nó nó sẽ mở miệng nói chuyện với hai người, nhưng mà hiện tại nó cứ im thin thít như thế này, e rằng cho dù có là ông bà ngoại cũng không có cách nào khiến nó nói chuyện bình thường được như xưa. thấy tình trạng của thằng Tâm đúng như lời nhân đã cảnh báo, bao nhiêu cảm xúc kìm nén suốt từ đầu buổi đến bây giờ trong lòng bà Hậu, bây giờ đây cứ như nhộng tằm đến ngày liền phá kén chui ra. "Ông, ông ơi. Thằng Tâm, thằng Tâm nó bị sao vậy ông? Chị, thằng Tâm nó bị sao vậy con? Sao má hỏi mà nó cứ câm như hến không có chịu mở miệng vậy?" Bà Hậu đang đứng ở gần thằng Tâm nhất, nghe bà hưng hỏi Bà ta phản ứng rất nhanh Rồi bước tới nắm lấy tay của thằng Tâm kéo thằng nhỏ về phía mình Chị xôi Chị đừng có kích động như vậy Ảnh hưởng tới bệnh tình của thằng Tâm Thì tội cho nó Kể từ khi con gái của chị bỏ chồng bỏ con trốn đi theo trai Cháu nội của tôi vì quá đau buồn Vì quá nhớ mẹ Nên mới biến thành cái dạng như vậy Trước đó nó vui vẻ hoạt bác Bây giờ thì nhìn đi Nó suốt ngày lầm lì Ngơ ngơ ngáo ngáo vậy đó Thấy ai cũng trơ mắt ra nhìn nè, ai hỏi gì cũng im miệng không có trả lời. Nè nè, đó, đến ba của nó nó còn biến thành cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Vậy thì tự hỏi, một đứa con nít mới sáu tuổi như nó, làm sao có thể chịu nổi cái cú sốc này? Trước lời nói móc mỉa của bà hậu, ông Hưng thở dài từ tốn. À... Chị xui ờ với thằng chí có chở nó đi bệnh viện khám thử coi nó bị bệnh gì hơn. Đương nhiên là có rồi. Hai mẹ con tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thậm chí còn đưa nó đi chụp hình não, người ta nói nó không có bị cái gì hết. Mấy triệu chứng này là do tâm lý bất ổn mà ra. Tâm lý không tốt nên ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện và nhận biết của nó, mà anh chị cũng biết rồi đó. Trên đời này có bệnh nào mà đáng sợ bằng bệnh tâm đâu. Muốn chữa khỏi E rằng chỉ còn cách chờ mẹ nó trở về mà thôi. Bà Hưng cảm thấy xấu khổ vì hậu quả của con gái gây ra nên bà cuối đầu không mở miệng nói được tiếng nào. Trong khi ông Hưng hít ngẩn đầu nhìn Trí rồi lại quay sang nhìn thằng Tâm do dự một lúc ông mở miệng. Tình trạng của thằng Tâm như vậy chắc cực cho chị xui lắm hả chị? Chứ còn gì nữa anh xui? Bây giờ tôi suốt ngày chỉ ngồi ở nhà giữ cháu nội thôi. chứ cô đi đâu đụng bước nào đâu. Tôi cũng ráng ép cho nó ăn, ép cho nó ngủ, cho nó chơi đùa sinh hoạt như bình thường mà khó lắm chị à. Tâm lý nó không có ổn định. Nó muốn làm cái gì thì làm, mình cũng đâu có ép được nó nhiều. Vậy không ấy chỉ để vợ chồng của tôi đưa thằng tâm dại dưới cho ít hôm cho quay khỏe tinh thần. Tôi đưa nó đi, chỉ ở đây cũng bớt cực nhọc như nó hơn. Bà Hậu nghe nói vậy Liên cảnh giác ôm chặt thằng Tâm vào lòng, giọng có bà ta sang sảng từ chối. "Y, đâu có được. Thằng Tâm là cháu nội của tôi mà, anh chị đâu có thể nào bắt nó đi được đâu." Tôi cũng đâu có nói là bắt nó đi luôn đâu, tôi chỉ nói đưa nó về chơi với vợ chồng tôi ít hôm rồi sẽ đưa nó lên trả lại cho chị mà. Nó là cháu nội của chị, nhưng nó cũng là cháu ngoại của tôi. Để ông bà ngoại trước nó về chơi ít hôm thì có gì mà không được hả chị, uh, chị xui. Tôi uh... Bà Hậu bị nói cho cứng họng không biết phải mở miệng cải lại như thế nào. Và ta quay sang Chí, âm trầm nháy mắt ra hiệu cho con trai. Thằng Chí hiểu ý của má, ngay lập tức mở miệng bàn ra lời đề nghị của ông Hưng. "Ừ, bà má à, con biết bà má lo và thương cho thằng Tâm, nên mới muốn trước nó về dưới chơi. Nhưng mà thằng Tâm nó bị bệnh, giờ đang trong quá trình theo dõi, bà má dẫn nó đi như vậy làm gián đoạn quá trình điều trị của bác sĩ, nó không có được đâu." Ông ấy dậy đi. Ừ chờ thằng Tâm nó hết bệnh hoặc đỡ hơn chút xíu thì lúc đó con sẽ dứt thằng chở nó về dưới chơi với bà má. Bà má thấy con tính vậy có được hung. Ông bà Hưng đồng ý với tính toán của thằng Chí. Ở lại chơi với cháu ngoại thêm một lúc, hai ông bà cũng đứng dậy xin phép ra về. Thằng Chí có ý tốt muốn chở ba má vợ ra bến xe nhưng liền bị hai ông bà từ chối thẳng. Ông Hưng Kêu Chí ở nhà chăm sóc cho thằng Tâm. Ông có người quen ở gần đây. Sẵn có dịp, ông muốn ghé nhà người ta chơi tới xế chiều rồi mới dị. Rời khỏi nhà của Chí, ông bà Hưng đi bộ ra đầu hẻm rồi đón một chiếc xe ôm kêu người ta chở thẳng tới đơn vị của Nhân. Nhân đón tiếp ông bà Hưng rất chú đáo. Thậm chí anh còn căng dặn cấp dưới chuẩn bị cơm nước cơm trưa cho hai người. Trong bữa cơm, ông Hưng cùng với vợ đem hết những chuyện xảy ra ở nhà Trí kể lại cho Nhân nghe. Đúng như Nhân dự đoán, mấy người đó đang cố tình không cho thằng Tâm tiếp xúc nhiều người với những người ở bên ngoài, thậm chí ngay cả ông ba ngoại của nó, họ cũng kiên dè luôn. Tại sao họ phải làm như vậy? Hay gì họ sợ, sợ thằng Tâm có thể buộc miệng nói ra bí mật mà họ đang cố gắng che giấu? khi gọi điện thoại về nhà nhờ ba mình báo tin cho ông bà Hưng, nhưng chỉ nói chuyện của thằng Tâm, không hề hé răng nửa lời nói về tình trạng của Mai cho hai người biết. Hiện tại vẫn chưa phải lúc để ba người họ gặp mặt nhau đâu. Ở lại đơn vị của nhân chơi đến xế chiều, nhân sai hai đồng chí dùng xe Honda đưa ông bà Hưng về bến xe Tây Ninh để kịp đón chuyến xe cuối cùng về nhà. Tối nay nhân lại xin phép cấp trên Cho mình trời đơn vị 2 tiếng, anh đến bệnh viện thăm Mai. Trên đường đi, anh còn mua cho Mai rất nhiều trái cây cùng đồ ăn thức uống. Mai và Tiên đang ngồi trò chuyện cùng nhau trong phòng bệnh, thấy bóng dáng con nhân đi ngoài hành lang với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay, Tiên bật cười, kê sát vào lỗ tai của Mai trêu ghẹo. "Đó, chị Mai thấy chưa, anh dân lại tới, đã về còn đem đủ thứ tới nữa kìa." Không thấy, để một lát nữa em giò ý của ảnh giúp cho chị nghe. quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 4 trong 8 tập của bộ truyện Tội ác nhà chồng tác giả Danalee Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.